Chào mừng các bạn đến với tập thứ 18 của bộ truyện về lão quái kỳ án, tập truyện mang tên mà nhập vào người. Các bạn hãy đăng ký kênh liều danh sách phát để đón nghe tập tiếp theo. Trước khi tan làm, viên mộc giả đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. vì thế cậu đến nhà ăn tìm thấy hoắc nhiễm đang ăn cơm kỳ tinh vũ thuận tay trái à ai ngờ hoắc nhiễm lại đáp bằng vẻ mặt ngờ vực không phải làm sao thế viền mộc dã hỏi cậu không nhớ nhầm chứ hoắc nhiễm đáp rất chắc chắn từ nhỏ em đã quen cậu ấy tuyệt đối sẽ không nhầm điều này đâu lúc gặp tử lệ viền mộc dã vẫn đang suy nghĩ về vấn đề mình vừa hỏi hoắc nhiễm nếu kỳ tinh vũ không phải người thuận tay trái lúc cậu ta giết hại cha mẹ Tại sao phải cầm dao bằng tay trái? Sau khi lên xe, viên mục giã đi thẳng vào vấn đề. Về hoàn cảnh gia đình ba người nhà họ kỷ, hiện giờ các anh đã điều tra được gì rồi? Từ lệ luôn biết tính của viên mục giã, vì vậy cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà nói thẳng những chuyện hôm nay bọn họ điều tra được cho viên mục giã. Hóa ra sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, kỳ Tinh vũ vẫn luôn nhà dỗi ở nhà, không phải vì cái gì khác, chỉ bởi vì cha mẹ cậu ta, hy vọng cậu ta có thể tập trung chuẩn bị thi cao học. Điều kiện của gia đình Kỳ Tinh Vũ rất bình thường, cha mẹ đều từ quê lên đây làm việc để nuôi con ăn học, gần như con trai đi học ở đâu là bọn họ cùng theo tới chỗ đó. Trong thời gian này, hai người cũng chỉ có thể dựa vào làm việc vật để kiếm chút sinh hoạt phí, mà vào cuối năm ngoái, thành tích thi cao học của Kỳ Tinh Vũ cũng không lý tưởng, cho nên năm này áp lực thi cao học của cậu ta vô cùng lớn. căn nhà bọn họ đang ở bây giờ là thuê từ nửa năm trước, Hai bên hàng xóm cũng không hiểu biết nhiều về gia đình này, chỉ biết hai vợ chồng đều đi theo trăm con ăn học. Về phần kỳ tình vũ, bọn họ càng rất ít khi nhìn thấy cậu ta. Cậu ta hầu như không ra khỏi cửa cả ngày, chỉ du rú ở nhà ôn tập. Khi cảnh sát hỏi hàng xóm có nghe thấy gia đình nhà họ từng xảy ra cái cọ gì không, hàng xóm lại sôi nổi tỏ vẻ. Thật sự là không có. Nhưng trong lòng viên mộc dã biết, gia đình này đóng cửa nhà rồi, Thì người ngoài rất khó biết được tình hình thật sự ở bên trong Khi bước vào khu chung cư mà nhà Kỳ tính Vũ thuê ở Đúng lúc họ gặp bác bảo vệ đang đi tuần tra ở dưới lầu Vì thế hai người viên mộc dã bèn đi qua Bắt chuyện với bác bảo vệ Bác bảo vệ nói với họ rằng Bên ngoài mình là bảo vệ Nhưng trên thực tế lại kiêm cả dọn dẹp Thợ điện và nhân viên bảo vệ Bởi vì cả khu chung cư này có hình thức mở Thật ra về cơ bản không có văn phòng bất động sản nào quản lý Tiền thu phí vệ sinh mỗi năm Cũng chỉ miễn cưỡng đủ trả tiền lương Cho một mình ông ta Ông ta có một tai bị điếc Cho nên khu phố quan tâm để ông ta đến đây làm việc Ông ta đã làm ở đây gần 10 năm Hiện giờ sắp về hưu Nhưng vì tiền lương thấp quá Nên vẫn chưa thể tìm thấy người Có thể thay thế mình Viên mộc giã nghe nói bác bảo vệ Đã làm việc ở đây nhiều năm như vậy Vội hỏi ông ta có biết hoàn cảnh nhà kỳ tinh vũ không Nhưng trên cơ bản Những thông tin bác bảo vệ cung cấp Cũng không khác gì hai bên hàng xóm, không có manh mối gì có giá trị. Mãi đến khi ông ta nhắc tới căn hộ nhà Kỳ Tinh Vũ ở không tốt lành lắm, lúc này mới khiến chủ viên Mộc dã chú ý. Bác bảo vệ kể với bọn họ, thật ra mấy năm trước, căn hộ nhà Kỳ Tinh Vũ ở luôn để không, nửa năm trước mới cho nhà Kỳ Tinh Vũ thuê. Lý do ông ta nói căn nhà này không may mắn là bởi vì 7 năm trước, ở đây đã xảy ra một vụ án chết cả nhà. Cả khu chung cư này quá cũ kỹ, cho nên tiền thuê rất rẻ, có thể coi như nhà thuê giá thấp nhất thủ đô. Chính bởi vì như thế, cho nên phần lớn người ở đây đều là khách thuê ngắn hạn, bởi vậy cũng không có mấy ai biết chuyện xảy ra trong căn nhà này năm xưa. Khi nghe thêm mấy chữ vụ án chết cả nhà, viên mục giả lập tức nhìn sang tử lệ, nhưng anh ta cũng lắc đầu với vẻ mặt ngờ ngác, tỏ vẻ mình không rõ chuyện này lắm. Theo bác bảo vệ nói, Năm đó nhà này cũng chỉ có ba người Chỗ khác là đứa con của gia đình đó Còn đang đi học Hơn nữa là một cô bé Nghe nói hình như là cha của cô bé mua quỹ phải đền tiền Nhất thời luận quần trong lòng Nên chém chết vợ con bằng dao phay Sau đó cũng tự cắt cổ chết Sau khi tạm biệt bác bảo vệ Viên mộc giã hỏi tử lệ bằng vẻ mặt kinh ngạc Vụ án lớn như vậy mà anh không biết ư Tử lệ trộn ngược mắt Bảy năm trước tôi mới chỉ là một cảnh sát hình sự nhỏ nhoi được không? Thủ đô lớn như vậy, sao tôi có thể biết tất cả mọi vụ án chứ? Dù nói là vậy, nhưng tử lệ vẫn gọi điện thoại về đội, bảo đồng nghiệp nhanh chóng kiểm tra hồ sơ của vụ án năm đó, xem tình huống cụ thể rốt cuộc là như thế nào. Khi tử lệ mở cửa nhà kỳ tình vũ, viên mộc dã quay đầu nhìn sang anh ta, chuẩn bị bảo anh ta ở đây chờ mình một lát. Ai ngờ viên mộc dã còn chưa lên tiếng, tử lệ đã chủ động nói, Tôi biết. Quy tắc cũ, tôi chờ ở đây. Viên Mộc Giã cười không nói, sau đó xoay người đi vào. Ai ngờ cậu mới vừa bước vào đã cảm thấy sự khác biệt rõ ràng với lần trước. Bầy viện trong phòng càng rách nát hơn, ngay cả màu sơn tường cũng hơi ố vàng. Ngay lúc Viên Mộc Giã đang tò mò, rốt cuộc hiện giờ mình đang đọc được từ trường tư duy của ai, thì lại thấy một người đàn ông vóc dáng trung bình, mặn mày tối tăm đi từ bên ngoài vào. Xem tuổi chắc chắn người này không phải cha của kỳ tinh vũ Cho nên ông ta chắc hẳn là cha của cô bé Trong vụ án chết cả nhà 7 năm trước Hình như người đàn ông vừa mới tan làm Mặt mày mỏi mệt Ngồi xuống ghế sofa Sau đó quay đầu nhìn về phía phòng ngủ Lúc này cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra Một người phụ nữ vô cùng gầy ốm đi ra Người phụ nữ nhẹ giọng nói Ăn chưa? Cơm ở trong nồi Em đi hâm nóng cho anh nhé Người đàn ông hơi bực bội xùa tay Anh không đói, em nhanh ngủ đi Sáng ngày mai còn phải đi làm Người phụ nữ mấp máy môi Dường như muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn trở về phòng ngủ Với vẻ mặt sầu lo Lúc này người đàn ông cầm di động đi vào phòng sách Sau đó đóng kín cửa phòng Gọi một cuộc điện thoại Mặc dù viên mục dã không nghe thấy Nội dung cuộc điện thoại là gì Nhưng cảm xúc của người đàn ông này Lại đột nhiên mất kiểm soát Bởi vì cuộc điện thoại ấy Ông ta sẽ vụn những tờ hóa đơn trên bàn sách Đúng lúc này Cảnh vật xung quanh đột nhiên nhấp nháy lần nữa Tiếp theo là người phụ nữ hơn 50 tuổi đầy cửa bước vào Sau đó đặt một đĩa trái cây đã cắt sẵn lên trên bàn viên mục giả sửng sốt Không biết đây là tình huống như thế nào Nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra Át hẳn đây là từ trường tư duy của 7 năm trước Và 7 năm sau xuất hiện sự trùng hợp Người phụ nữ trùng niên đặt trái cây xuống Nhìn chiếc ghế dựa để trống, bền đè thấp rộng mắng. Lúc này mới mấy giờ mà con đã mệt nhọc, mau mau dậy đọc sách. Con xem dương thông nhà dì Lý, người ta còn nhỏ hơn con một tuổi đấy. Năm nay đã tốt nghiệp cao học rồi. Nhìn lại con xem, với tình trạng hiện giờ, mẹ thấy năm nay lại rớt thôi. Người phụ nữ trùng niên càng nói càng kích động. Cuối cùng tức đến mức đóng sập cửa rồi đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, hình ảnh trong phòng nhấp nháy một lần nữa. Tiếp theo là sắc mặt người đàn ông trung niên càng lúc càng u ám, giống như đột nhiên quyết định cái gì đó rất quan trọng. Cuối cùng, ông ta mở cửa đi ra. viên mục giã thấy vậy lập tức đi theo ra ngoài, cậu thấy người đàn ông đó đi vào phòng bếp. Không ngờ chỉ mấy giây sau lại đổi thành kỳ tinh vũ cầm dao dốc xương đi ra. Trong căn phòng lúc này trở nên vô cùng quái lạ, dường như hai thời không đang không ngừng đổi chỗ. viên mục giã liên tục thích kỳ tinh vũ và người đàn ông đó trồng vào nhau bọn họ đều có hai mắt đỏ bừng giờ rào đi về phía phòng ngủ của cha mẹ kỳ tinh vũ ngày sau đó viên mục giã đã nghe được trong phòng ngủ truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đến khi cậu chạy vào thì phát hiện trên giường vậy mà có bốn người đang nằm nhưng do thời không khác biệt cho nên hình ảnh của họ chồng lên nhau đầu tiên kỳ tinh vũ giết người cha nằm bên phải người đàn ông trung niên đáng thương đó còn đang trong giấc mơ thì bị con ruột đâm chết. Mẹ của cậu ta bị tiếng động bên cạnh làm giật mình tỉnh dậy. Đầu tiên bà ta chất vấn con mình đang làm gì, nhưng khi bà ta thấy chồng mình nằm chết bên cạnh thì trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Trùng hợp chính là người đàn ông 7 năm trước cũng giết người vợ đang nằm bên phải trước. Động tác của hai người bọn họ sau 7 năm lại chồng vào nhau một cách hoàn mỹ. Nhìn thấy cảnh này, viên mục giả thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là quỷ nhập sao? Một cái từ trường tư duy còn sót lại ở nơi này, vậy mà có thể mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng và điều khiển người ở đây. Nhưng tại sao người bị ảnh hưởng lại là kỳ tinh vũ mà không phải là cha mẹ cậu ta? Khi tất cả đã bình tĩnh lại, viên mục giã quay người đi ra khỏi nhà họ kỳ. tử lệ thấy sang mặt viên mục giả âm trầm thì vội vàng hỏi Sao rồi, có phát hiện manh mối gì không? Viên mục giã suy nghĩ rồi nói Tôi muốn xem hồ sơ vụ án 7 năm trước. Từ lệ hỏi, giữa hai vụ án này có liên quan gì với nhau sao? viên Mục Giã lắc đầu đáp, giờ chưa nói rõ được, nhưng nhất định phải để Pháp Y Diệp nhìn thử báo cáo kiểm tra thi thể người bị hại của hai vụ án này. Từ lệ chẳng hiểu gì, thế là ban đêm anh ta đưa cậu về trong cục, đồng thời còn gọi Diệp Dĩ Nguy đã tàn làm từ lâu đến. Sau khi ba người cùng ngồi xem hồ sơ vụ thảm án giết cả nhà xong, Viên Mộc Giã cong mày hỏi Diệp Dĩ Nguy, anh có nhìn ra vấn đề gì không? Diệp Dĩ Nguy để hai bản báo cáo xuống, sau đó buồn bực nói, Trên đời này sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Từ lệ nghi ngờ hỏi, trùng hợp cái gì? Diệp Dĩ Nguy chỉ vào ảnh chụp trong hai bản báo cáo kiểm tra thi thể. Mọi người nhìn vào đây, miệng vết thương của hai người bị hại này, bất kể là vị trí hay chiều sâu đều giống nhau như đúc, Nhưng bọn họ lại là người bị hại của hai vụ án. Hơn nữa, hai vụ án này còn cách nhau bảy năm. Từ lệ nghe xong giật mình. Không thể nào, đây nhất định là trùng hợp. Diệp dĩ nguy gật đầu. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu chỉ có một cái này trùng hợp thì không nói làm gì. Nhưng hai người chết còn lại trong vụ án cũng có vết dao giống nhau đến mức kinh ngạc. Nếu không phải hai người bị hại có một là người lớn, còn một là trẻ em, vậy thì chắc chắn sẽ giống nhau như đúc. Từ lệ lúc này không dám tin Mà cầm hai phần báo cáo lên so sánh Đúng là giống nhau như đúc Anh ta kinh ngạc nói Cùng một địa điểm phát sinh vụ án Cũng là giết người thân Cách ra tay giống hệt Tiểu viên, cậu đừng nói với tôi Đây là sự kiện linh dị đi nhá Viên mục giã vừa cười vừa trả lời Đương nhiên không phải sự kiện linh dị Chỉ là sáng mai Tôi muốn gặp kỳ tinh vũ Để hỏi cậu ta vài vấn đề Từ lệ bực mình Cậu muốn hỏi cái gì Những gì cần hỏi thì chúng tôi đã hỏi hết rồi Tên nhóc này Cả quá trình đều ngây người Chẳng hỏi được gì cả viên Mộc Giã suy nghĩ rồi nói Đó là vì mọi người không hỏi đúng trọng tâm Tôi nghĩ rằng Tên nhóc đó hơi có vấn đề Từ lệ liếc mắt nhìn viên Mộc Giã Chẳng lẽ cậu muốn biến cậu ta Thành người bị bệnh tâm thần à Sau đó sẽ không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật viên Mộc Giã vừa muốn trả lời Bỗng diệp dĩ nguy Ở bên cạnh nói bằng giọng không vui đợi trưởng tư không thể nói như vậy được. Viền Mộc Giã đâu phải loại người đó. Hơn nữa, nếu thằng nhóc đấy thật sự bị bệnh thì sao? Từ lệ nghe vậy thì sững sở. Anh ta nói như vậy với Viền Mộc Giã, chẳng qua chỉ để đùa dỡn. Nhưng không ngờ Pháp Y Diệp lại tưởng thật. Trong lòng từ lệ hơi buồn bực. Từ lúc nào mà Viền Mộc Giã và Pháp Y Diệp lại thân thiết như vậy? Viền Mộc Giã thấy vậy thì vội hòa giải. Có phải hay không thì ngày mai tìm chuyên gia tâm thần sẽ biết ngay mà. Mặc dù tôi chỉ gặp tên nhóc đó hai lần, nhưng có thể cảm thấy nội tâm của cậu ta vô cùng kìm nén. Có lúc cảm thấy như bị tự kỷ, mà người thích kìm nén bản thân thì khi bộc phát lại càng kinh người. Lúc trở về, tử lệ nói muốn đưa viên mục giã về, nhưng Diệp Dĩ Nguy lại nói mình cũng tiện đường. Tử lệ bèn cười bảo, Vậy được rồi, đúng lúc bên tôi có việc phải làm thêm giờ. Có gì ngày mai gặp rồi tính. Sau khi xe chạy đồng một đoạn, viên mục giã cười nói với Diệp Dĩ Nguy, kể bị tình nghi của vụ án này là một người bạn thân từ nhỏ của em trai tôi. Mặc dù sự thật là gì, thì tôi vẫn phải giúp thằng bé trả ra mới được. Diệp Dĩ Nguy gật đầu. Tôi nghe từ lệ nói rồi, nhưng mà... Diệp Dĩ Nguy nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút. Viên Mục Dã vội hỏi, nhưng mà cái gì? Lúc này Diệp Dĩ Nguy quay đầu nói với vẻ nghiêm túc. Vì sao lại không nhờ tôi giúp? Viên Mục Dã bị anh ta hỏi mà hơi sững ra. Trong nhất thời không kịp phản ứng. À, tôi, tôi quên mất. Diệp dĩ nguy nghe thấy viên mục giã trả lời rất quà loa, thế là hơi tức giận, nói. Cậu cảm thấy pháp y không có nhiều quyền lực bằng đội trưởng cảnh sát hình sự à? Viên mục giã thấy pháp y Diệp thật sự tức giận, vội giải thích. Tôi nhờ tử lệ giúp là vì anh ta nợ tôi khá nhiều. Trước đây tôi đã giúp anh ta nhiều lần, bây giờ khó mà có được cơ hội để anh ta giúp lại. Đương nhiên là tôi muốn anh ta trả ân tình này rồi. Hơn nữa nếu gặp vấn đề truyền môn thì chắc chắn sẽ tìm anh mà. Không phải tối hôm nay tôi đã mời pháp y Diệp đến sao? Sau khi nghe viền mục dã giải thích một chàng, xong mặt Diệp Dĩ Nguy mây dễ nhìn hơn một chút, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn lạnh lùng nói Cậu tìm tôi hả? Không phải từ lệ gọi tôi à? Hay là cậu cảm thấy nợ ân tình từ lệ dễ trả, còn nợ tôi thì không? Viền mộc dã không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại bực mình vì chút chuyện nhỏ này, đành kiên trì nói Dĩ nhiên không phải, Tôi và tử lệ chỉ là cố quá có lại, làm sao có thể so sánh với giàu tình giữa hai chúng ta được. Không khí trong xe nhất thời hơi xấu hổ, mặc dù viên mục giả giải thích nhiều như vậy, nhưng sống mặt Diệp Dĩ Nguy từ đầu đến cuối vẫn không hề tươi tỉnh. Đến tận lúc tới cửa nhà viên mục giả Diệp Dĩ Nguy mới thở dài nói Người như tôi trông tính cách có vẻ hiền lành, giống như quan hệ với ai cũng không tồi. Nhưng bạn bè hợp nhau lại chẳng được vài người. Vừa rồi là do tôi chuyện bé xé ra to, cậu đừng để trong lòng. Viên mộc Dã cảm giác tối nay Diệp Dĩ Nguy dường như hơi khác lạ Nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào Thì cậu cũng không nhìn ra được Nhưng viên mộc Dã tin mấy lời vừa rồi Của Diệp Dĩ Nguy Bởi vì cậu đã sớm nhận ra Lòng dạ Diệp Dĩ Nguy rất sâu Chứ không hề dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài Không biết vì sao mà Diệp Dĩ Nguy Luôn cố gắng che giấu tính cách thật của mình Nhưng ai mà không phải như vậy chứ Thời buổi bây giờ Đâu còn nhiều người treo tâm sự ngay trên mặt Bản thân viên mộc Dã. Chẳng phải cũng là một người thích ngụy trang mình sao nghe như vậy Viên mục giã vừa cười vừa nói Chuyện hôm nay là tôi không tốt Sau này có việc gì nhất định sẽ tìm anh thường lượng trước tiên Sau khi anh về còn việc gì không Hay là vào trong nhà ngồi một lúc Diệp dĩ nguy rõ ràng hơi do dự Nhưng cuối cùng vẫn tắt máy Và đi theo viên mục dã vào nhà Kim Bảo đã lâu không thấy diệp dĩ nguy Nó cực kỳ nhiệt tình nhào tới dụi vào người anh ta Khiến bộ vest của diệp dĩ nguy dính đầy lông chó Viên mộc dã bất đắc dĩ lắc đầu, cậu nói: "Anh ngồi trước đi, lát nữa khi anh về tôi sẽ phủ sạch cho anh." Sau khi nói xong, viên mộc dã đi pha cho Diệp Dĩ Nguy một tách cà phê hòa tan. Diệp Dĩ Nguy nhận cốc cà phê xong thì ngẩng đầu nhìn viên mộc dã, anh ta hỏi: "Cậu thấy thế nào về vụ án của kỳ Tinh Vũ? Cậu thật sự cảm thấy tinh thần của cậu nhóc đó có vấn đề à?" Viên mộc dã ngồi trên ghế sofa bên cạnh, bỗng cậu hỏi: "Anh có tin có ma quỷ không?" Diệp dĩ nguy không ngờ viên mộc dã lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Anh ta suy nghĩ, rồi bật cười. Hỏi một pháp y có tin trên đời này có ma không? Cậu nghiêm túc chứ? Viên mộc dã cũng tự mình cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì nếu đến cả diệp dĩ nguy cũng tin là có ma quỷ, vậy anh ta còn làm pháp y thế nào được? Chắc chắn đã bị ma quỷ dọa chết ngất rồi. Viên mộc dã hỏi ngược lại. Nói một chút ý kiến của anh về vụ án này đi. Lần này diệp dĩ nguy trả lời rất thẳng thắn. Theo góc độ truyền môn của pháp y, nạn nhân chỉ có thể là do kình tình vũ giết. Nhưng lúc đó cậu ta có trạng thái tinh thần thế nào, tôi cũng không nói được. Viên mục dã gật đầu. Anh đã từng nghe nói đến từ trường tư duy chưa? Diệp dĩ nguy mờ mịt lắc đầu, chờ viên mục dã giải thích kỹ hơn. Viên mục dã thở dài một tiếng. Đây là một bí mật của tôi. Từ bé đến lớn, ngoại trừ một số người đặc biệt ra, thì tôi không nói với bất kỳ ai. Diệp Dĩ Nguy nghề vậy thì mặt mày biến sắc. Chẳng lẽ truyền thuyết đều là thật? Cậu thật sự có thể nhìn thấy ma quỷ à? Viên mục Dã thấy Diệp Dĩ Nguy có vẻ giật mình thì không nhịn đường mà cười phá lên. Sao thế? Anh không tin trên đời có ma quỷ mà. Trong ánh mắt Diệp Dĩ Nguy thoáng xuất hiện sự hoàng mang ngắn ngủi anh ta nghi hoặc nhìn viên mục Dã. Nhưng tôi tin cậu cho nên nếu cậu nói trên đời này có ma quỷ vậy thì tôi sẽ phải xem kỹ lại thế giới quan của mình một lần nữa. Viện mộc giã vội vàng khua tay. Đừng đừng đừng, chuyên gia pháp y diệp. Ngài tuyệt đối đừng xem lại thế giới quan của bản thân. Quan điểm của tôi cũng giống ngài. Trên đời này không có quỷ thần. Diệp dĩ nguy hỏi. Nói cách khác là cách từ trường tư duy mà cậu vừa nói. Có thể giải thích ma quỷ từ góc độ khoa học. Đây là lần đầu tiên trong đời viện mộc giã nói bí mật của mình cho một người bạn. Nếu như là trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cũng có thể là do diệp dĩ nguy là pháp y. Một người nguyện ý tin vào khoa học chắc sẽ dễ hiểu loại dị năng này của viên mục giã. Viên mục giã nhìn Diệp Dĩ Nguy rồi nghiêm túc nói Tôi khi còn bé là một đứa trẻ khác lạ. Người trong nhà không thích tôi vì bọn họ cảm thấy tôi có thể nhìn thấy ma. Lúc đó vì còn quá nhỏ nên tôi không thể làm rõ được cái mình nhìn thấy có phải ma quỷ không. Nhưng tôi biết chắc chắn những người tôi thấy đều đã chết. Diệp Dĩ Nguy trầm giọng hỏi Sau đó thì sao? Người nhà của cậu vẫn luôn cho rằng như vậy à? Viên mục giã bình tĩnh nói. Sau đó, người nhà của tôi vì một số nguyên nhân mà lần lượt qua đời. Từ đó tôi hoàn toàn biến thành một người mang vận đen. Cũng may, lúc bé tôi đã gặp một chuyên gia về phương diện này. Ông ấy đã giải thích cho tôi biết về từ trường tư duy. Đồng thời cũng nói cho tôi biết mình không phải người mang điểm xấu, mà là có thêm một loại dị năng so với người khác. Đó chính là có thể đọc được từ trường tư duy của một số người để lại tại nơi họ đã chết. Kể ra cũng lạ, những chuyện cũ năm xưa có thể nói là bóng ma cả đời của viên mục Dã. Cậu chưa từng chủ động nói với ai về chuyện này. Nhưng sau nhiều năm, giờ kể lại với Diệp Dĩ Nguy, cậu lại có cảm giác như đang kể chuyện cũ của người khác vậy. Diệp Dĩ Nguy nghe đến đó thì nói với vẻ may mắn. Cũng may cậu gặp được người chuyên gia đó. Viên mục Dã gật đầu phụ họa. Đúng vậy. May mà tôi gặp được ông Lâm. Sự xuất hiện của ông ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Mặc dù duyên phận giữa hai người chúng tôi rất nhạt, nhưng lại đủ giúp tôi thay đổi cả một đời. Chỉ tiếc là mặc dù tôi biết mình khác với người bình thường, nhưng lại không hiểu rõ sức mạnh thật sự của từ trường tư duy. Cũng chỉ hiểu một cách đơn giản khi coi nó là một loại sóng điện não. Nó giống như một băng nhạc ghi chép và phát hình ký ức của người khác. Còn cái gọi là ma quỷ mà tôi gặp, Chẳng qua là trong một số hoàn cảnh đặc biệt thì đọc được từ trường tư duy của người chết lưu lại ở hiện trường, nhìn thấy chuyện xảy ra trước khi chết của họ. Diệp Dĩ Nguy nghe xong xong mặt hơi cứng lại, sau một lúc sững sờ mới nói. Cho nên cậu có thể nhìn thấy quá trình phạm tội của kẻ tình nghi tại hiện trường vụ án. Viên Mục Giã cười, cũng có thể hiểu như vậy, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì trong đó sẽ chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Cho nên không phải hiện trường vụ án nào tôi cũng có thể đọc được Diệp dĩ nguy hỏi dò Vậy vụ án của kỳ tinh vũ thì sao? Viên mộc dã ngồi dựa vào ghế sofa rồi thở dài Đúng là tôi đã thấy kỳ tinh vũ giết cha mẹ cậu ta ở hiện trường Nhưng nơi đó cũng phát sinh một vụ thảm án tương tự vào 7 năm trước Chính là báo cáo kiểm tra thi thể của một vụ án khác mà vừa nãy anh đã xem Diệp dĩ nguy không hiểu Hai vụ án có khá nhiều chỗ giống nhau Điều đáng nghi nhất là miệng vết thương trên thi thể Bởi vì dù là cùng một người hành hung Cũng chưa chắc làm được giống nhau như đúc Chưa nói đến hai người này không hề liên quan Nói đến đây Diệp Dĩ Nguy hơi dừng lại một chút Sau đó mới nói tiếp Cho nên ý của cậu muốn nói là Sở dĩ kỳ tinh vũ giết cha mẹ Là do có liên quan với tử trường tư duy Viên mục giã gật đầu Trước đây tôi đã từng nghe ông Lâm nói Tử trường tư duy sẽ lưu lại Tại một số hoàn cảnh đặc thù là năng lượng cuối cùng do người trước khi chết thả ra. Nhưng loại năng lượng này không phải tồn tại vĩnh viễn. Nó sẽ bị ảnh hưởng bởi từ trường tư duy của người sống, cũng sẽ bị bao bọc bởi từ trường tư duy của những người chết sau đó. Nhưng hoàn cảnh này nếu bỏ trống một thời gian dài mà không có từ trường tư duy nào bổ sung, vậy từ trường tư duy còn sót lại sẽ đạt tới chỉ số cao nhất. Mà loại từ trường tư duy đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến người sống xuất hiện ở đấy sau này. Nó sẽ ám chỉ. hoặc hướng dẫn bọn họ đi làm một số chuyện đã từng phát sinh ở nơi đây cũng chính là phục chế ký ức của người đã chết nếu như ký ức này chỉ là một ít chuyện vụn vặt thì sẽ không ảnh hưởng gì mấy nhưng Kỳ Tinh Vũ lại lập lại thảm án giết cả nhà trong căn phòng đó vào 7 năm trước Diệp Dĩ Nguy lần đầu nghe được những lý luận này nên anh ta cần một chút thời gian để tiêu hóa Diệp Dĩ Nguy suy tư một lúc rồi mới hỏi nhưng tại sao người bị ảnh hưởng là Kỳ Tinh Vũ mà không phải cha mẹ của cậu ta Về mục giã nói bằng giọng bất đắc dĩ Trước đó tôi cũng đã nói Thật ra tôi không hiểu nhiều Vì từ trường tư duy Cho nên tôi cũng không rõ Vì sao người bị ảnh hưởng Chỉ là một mình kỳ tinh vũ Nhưng tôi đoán Nó có liên quan rất lớn Với sức mạnh ý chí của mỗi người Trong ba người nhà họ kỳ Kỳ tinh vũ đang trong thời kỳ Có sức mạnh ý chí khá yếu Tinh thần sa sút trong một thời gian dài Cộng thêm áp lực thi cử Đã khiến cậu ta không thể thở nổi Vì thế nếu đúng vào lúc này Cậu ta lại ở trong một chỗ có năng lượng xấu Hai bên tác dụng lẫn nhau Cuối cùng dẫn đến bi kịch phát sinh Diệp Dĩ Nguy uống một ngụm cà phê Cho nên ngày mai cậu muốn gặp Kỳ Tinh Vũ Vì muốn xác nhận điều này Viên Mộc Dã gật đầu Đúng Nếu một người sống lâu dài trong hoàn cảnh như vậy Thì không thể có chuyện cậu ta chẳng có một chút phản ứng nào Chẳng qua là do trạng thái lúc đó của cậu ta không tốt Nên không ý thức được hành vi của mình có vấn đề gì Diệp dĩ nguy đột nhiên đổi đề tài Còn có ai biết năng lực đặc thù này của cậu không? Viên mục giã còn đang suy nghĩ về vụ án kỳ tình vũ Nên trong nhất thời chưa kịp phản ứng Cậu ngạc nhiên một lúc mới trả lời Bây giờ ngoại trừ tiến sĩ Lâm và vài đồng nghiệp ở số 54 ra Cũng chỉ có anh Diệp dĩ nguy nghe Viên mục giã nói như vậy thì có vẻ rất vui Anh ta đặt cà phê lên bàn và nói Được rồi, tôi đã biết Cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây Ngày mai sau khi cậu đến cục thì hãy nhắn tin cho tôi. Tôi muốn xem xem có phải kỳ tinh vũ bị cái từ trường gì gì đó ảnh hưởng không? Sau khi tiễn diệp dĩ nguy, viên mục Dã gọi điện cho Hoắc Nhiễm và nói qua manh mối hôm nay điều tra đường. Hoắc Nhiễm nghe xong thì im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Nói cách khác thì tiểu vũ vẫn đã giết cha mẹ của cậu ấy. Điều này không thể nào thay đổi được. Viên mục Dã thở dài. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Nhưng có một số việc đã xảy ra thì bất kỳ chúng ta làm cái gì cũng không thể thay đổi được kết cục cuối cùng. Ngày mai tôi sẽ đi gặp Kỳ Tinh Vũ. Cậu có lời gì muốn tôi nhắn với cậu ta không? Hoác nhiễm lại im lặng. Đến lúc viên mộc dã nghi ngờ không biết cậu ta có còn ở đầu bên kia không thì nghe thấy Hoác nhiễm buồn bã nói Anh, anh nói thật cho em biết. Tiểu Vũ sẽ bị phán tử hình sao? Trong nhất thời viên mộc dã không biết phải trả lời thế nào nhưng nghe giọng của tên nhóc này Thì chắc chắn vừa rồi cậu ta đang khóc Viên mộc giã bền an ủi Cậu đừng suy nghĩ nhiều Tôi cảm đoàn sẽ giúp cậu ta tranh thủ được một kết quả tương đối lý tưởng Sau khi dậm máy Viên mộc giã hơi buồn bực dày dày chán Bình thường cậu sẽ không hứa hẹn lung tung Nhưng vừa rồi Viên mộc giã lại hứa với Hoắc nhiễm một điều Mà chính bản thân cậu cũng chẳng biết có làm được không Đừng thấy hoác nhiễm bình thường khá lạnh lùng Không để ý đến chuyện gì cả Nhưng trên thực tế Cậu ta là một thanh niên có lòng dạ mềm yếu. Kỳ tinh vũ chính là tình bạn đẹp nhất trong tuổi thơ của hót Nhiễm. Cho nên viên mục dã không đành lòng nhìn cậu nhóc này, phải thất vọng. Sáng hôm sau, khi viên mục dã đi tới cục, tử lệ đang chuẩn bị thẩm vấn kỳ tinh vũ. Cậu tìm một vòng mà không thấy Diệp Dĩ Nguy, nên đành lấy điện thoại ra nhắn cho anh ta. Tôi đến rồi. Lúc này tử lệ đi tới, nói với viên mục dã. Trạng thái kỳ tinh vũ không tốt lắm. hôm qua lúc thẩm vấn cậu ta chẳng nói một câu nào. thật giả vụ án này bất kể có điều tra thế nào thì kết quả đều đã chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không thể lật ngược được việc kỳ tinh vũ giết người. viên mục giã đút hai tay vào túi, cậu quan sát kỳ tinh vũ xuyên qua kính thủy tinh trong phòng thẩm vấn. sau đó cậu nói nhỏ với tử lệ. mặc dù nói như vậy nhưng các anh cũng đâu thể kết án khi chưa có khẩu cung chứ. để tôi thử nói chuyện với cậu ta, cố gắng có được một kết cục mà tất cả đều vui vẻ. Tử lệ quyết miệng hỏi Tất cả đều vui vẻ Không có khả năng Chỉ cần kỳ tinh vũ nhận tội Vậy thì xác định không phải trung thân cũng là tử hình Năm nay cậu ta mới 23 tuổi Ở đâu ra mà tất cả đều vui vẻ hả Chẳng nhẽ viên mộc giã không biết những gì mà tử lệ nói Nhưng cậu đã đồng ý với hoác nhiễm Nên vẫn phải thử xem sao Thế là viên mục giã cười và nói với tử lệ Không thử thì làm sao biết được Đi thôi Đi vào cùng tôi nói chuyện với tên nhóc kỳ tinh vũ kia Đúng lúc này, Diệp Dĩ Huy đẩy cửa bước vào, hai người nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó viên mục dã đi theo Từ Lệ vào phòng thẩm vấn. Giống như Từ Lệ đã nói, trạng thái của Kỳ Tinh Vũ hơi kỳ quái, hai người viên mục dã đi vào rồi, ngồi xuống đối diện, mà trong thời gian này, Kỳ Tinh Vũ không hề có một tí phản ứng nào, từ đầu đến cuối đều cúi đầu im lặng. Từ Lệ thấy vậy, đang muốn lên tiếng thì lại bị viên mục dã dùng ánh mắt cản lại, cậu ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng. Hãy để mình hỏi trước Tử lệ nhận được ám hiệu Bền nhún vai rồi làm động tác Xin mời Trước đây khi còn làm cảnh sát viên mộc dã cũng là người có kỹ năng thẩm vấn tội phạm rất tốt Phạm nhân có xảo trá thế nào Nhưng khi qua tay cậu là khai hết Nhưng viên mộc giã biết Kỳ tinh vũ ở trước mặt này Không giống thế Cậu không thể dùng cách thức cũ Hơn nữa thân vận hiện giờ của cậu Cũng đã khác Cho nên viên mộc dã nhất định phải đổi cách nói chuyện mới được Viên mục giã cố ý chỉ nói một nửa. Tiểu nhiễm nhờ tôi truyền lời cho cậu. Quả nhiên, viên mục giã vừa nói lời này, kỳ tinh vũ cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu ta từ từ ngẩng đầu nhìn về phía viên mục giã và chờ cậu nói nốt nửa câu còn lại. Viên mục giã hiểu ý cười một tiếng, sau đó nói tiếp. Cậu ấy rất lo lắng cho cậu. Kỳ tinh vũ nghe xong thì dùng hai tay che mặt rồi nói. Anh giúp tôi nói với cậu ấy một câu, xin lỗi. Lúc đó tôi không nên gọi cậu ấy tới. Viền Mộc Giã nói thật, không cần đâu, bởi vì dù lúc đó cậu không nói với cậu ấy, chờ đến tương lai vào một ngày nào đó, cậu ấy biết tình huống của cậu, thì cũng sẽ lo lắng khó chịu mà thôi. Ngày xong, kỳ tinh vũ nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì mà hỏi, anh, không phải anh là đồng nghiệp của Hoắc Nhiễm à, tại sao anh lại đi cùng với bọn họ? Giọng Viền Mộc Giã trầm xuống, tôi không phải cảnh sát, là Hoắc Nhiễm bảo tôi đến giúp cậu, nếu như cậu tin Hoắc Nhiễm, Vậy phải nói thật cho tôi biết. Kỳ tinh vũ gật đầu. Được, anh hỏi đi. Viên mục giả mở đầu bằng câu hỏi này. Trước tiên, cậu hãy nói một chút về giấc mơ đó. Kỳ tinh vũ nghe viên mục giả hỏi như vậy thì cơ thể run lên rồi hỏi. Anh nói giấc mơ đó. Nhưng tôi sợ nói ra anh cũng sẽ không tin tưởng. Viên mục giả thở dài. Cậu không nói thì sao mà biết được. Chỉ cần cậu nói đều là sự thật, tôi nhất định sẽ tin cậu. Lúc này kỳ tinh vũ dùng sức xoa xoa ngón tay của mình giống như đang suy nghĩ xem viên mục giã nói thật hay giả viên mục giã cũng không rục giã mà chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt hoặc là cậu có thể nói cho tôi biết giấc mơ này của cậu đã kéo dài bao lâu kỳ tinh vũ bỗng ngẩng đầu lên tại sao anh lại biết tôi luôn mơ cùng một giấc mơ viên mục giã thấy có sự kỳ quái bền tiếp tục rèn sắt khi còn nóng tôi đã nói là cậu có thể tin tưởng tôi Bởi vì bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp được cậu. Sau đó Kỳ Tinh Vũ kể lại một số chuyện kỳ quái xảy ra trong nửa năm khi cậu ta chuyển vào căn phòng đó cho viên mộc dã nghe. Hóa ra vào nửa năm trước, gia đình Kỳ Tinh Vũ vì cha cậu ta đột nhiên bị thương nên không thể ra ngoài làm việc. Thu nhập trong nhà bỗng nhiên giảm bớt. Vì thế khi căn nhà cũ đến hạn, bọn họ đã thuê căn nhà có giá cả khá hợp lý này. Lúc mới chuyển vào, tất cả đều bình thường. Mẹ của cậu ta còn nghĩ Mình vỡ được món hời rồi Cùng căn phòng như vậy Mà rẻ hơn hàng xóm bên cạnh đến 30% Nhưng vào ở không được bao lâu Kỳ tinh vũ luôn phải ở nhà ôn tập Đã phát hiện ra vấn đề Theo lý thuyết Thì căn phòng này mặc dù đồ đạc khá cũ Nhưng tưởng lại vô cùng sạch sẽ Vị trí mấy cửa sổ cũng tốt Đáng lẽ phải rất sáng mới đúng Nhưng không biết tại vì sao Mà kỳ tinh vũ luôn có cảm giác Trong phòng rất âm u Cứ như ánh mặt trời ngoài cửa sổ Cứ chiếu vào Là biến mất luôn vậy. Ban đầu cậu ta còn cảm thấy chắc do căn nhà này cũ quá cho nên mới luôn có cảm giác âm u. Nhưng một thời gian sau, cậu ta đã phát hiện ra vấn đề ở đây không chỉ đơn giản là như vậy. Kỳ tinh vũ nhớ có một lần mình đang ôn bài trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng tranh luận bên phòng ngủ của cha mẹ. Dường như họ đang cãi nhau vì vấn đề gì đó. Nhưng lúc đó trong nhà chỉ có hai cha con kỳ tinh vũ. Mẹ của cậu ta đã đi làm thuê ở quán cơm từ sớm Còn cha cậu ta lúc này Chắc chắn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ Nhưng nếu mẹ của Kỳ Tinh Vũ không ở nhà Thì người phụ nữ cãi nhau Với cha cậu ta là ai Chẳng lẽ mẹ về giữa trường à Nghĩ tới đây Kỳ Tinh Vũ đẩy cửa bước ra ngoài Sau khi đi tới cửa phòng ngủ Và nghiêng tai lắng nghe Cậu ta phát hiện mặc dù trong đó Có hai người cãi nhau Nhưng hầu như toàn là người phụ nữ nói Hơn nữa mặc cho Kỳ Tinh Vũ cố nghe thế nào. vẫn không thể nghe rõ bọn họ đang cãi nhau vì chuyện gì. kỳ tinh vũ rất hiểu tình huống trong nhà mình. mỗi lần cha mẹ cậu ta cãi nhau thì chỉ có một lý do, đó chính là chuyện thi cử của cậu ta. kỳ tinh vũ thật sự không muốn nghe bọn họ tiếp tục náo loạn nữa, thế là bất ngờ đẩy cửa phòng ra. nhưng tất cả các tiếng cãi vã bỗng im bặt khi cậu ta mở cửa, mà cha của kỳ tinh vũ lúc này đang nằm nghiêng trên giường đọc sách với cái đùi băng bó thạch cao. kỳ tinh vũ ngơ ngác. Cậu ta ngạc nhiên nhìn cha mình. Ông ta không ngờ Kỳ Tinh Vũ đột nhiên tiến vào nên cũng thấy lạ. Hỏi, con không ở trong phòng học bài mà chạy sang đây làm gì? Kỳ Tinh Vũ vâng dạ một lúc mới nói dối là mình sợ cha muốn đi vệ sinh mà không tiện. Cho nên cậu ta bớt chút thời gian qua xem một tí. Cha cậu ta cũng không nghi ngờ mà chỉ xua tay. Ở đây không cần con đâu, con mau về phòng học bài đi. Sau khi trở lại phòng của mình, Kỳ Tinh Vũ vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ta thật sự nghe nhầm? Không thể nào, cậu ta đã nghe rất rõ ràng âm thanh cái cậu vừa rồi. Đó là một nam và một nữ đang cãi nhau. Nhưng còn về việc nó có phải là cha mẹ của cậu ta hay không? Lúc này kỳ tinh vũ cũng không dám khẳng định. Vào buổi tối mẹ cậu ta ta làm về nhà. Kỳ tinh vũ nói bóng nói gió, hỏi xem có phải mẹ mình trở về giữa trường không? Nhưng mẹ trả lời là quán cơm hôm nay rất đông khách, nên mẹ cậu ta vô cùng bận. Kỳ Tinh Vũ nghe vậy thì nghĩ thầm trong lòng, chắc bàn ngày mình đã nghe nhầm hoặc là hàng xóm đang cãi nhau. Lúc đầu Kỳ Tinh Vũ còn tưởng đây chỉ là một sự việc ngẫu nhiên, nhưng cậu ta không ngờ được là thời gian sau đó, cậu ta đều thường xuyên nghe được tiếng cãi nhau của đôi nam nữ này. Một tháng sau, chân của cha Kỳ Tinh Vũ đã có thể đi lại. Tình hình trong nhà đương nhiên không cho phép ông ta ngồi chơi. Dù sao trong nhà đã có một kẻ ăn không ngồi rồi là Kỳ Tinh Vũ rồi. Sau khi cha Kỳ Tinh Vũ ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu ta, một số sự việc đáng sợ hơn cũng bắt đầu xuất hiện từ lúc đó. Đúng nhiều hoắc nhiễm đã nói, mẹ của Kỳ Tinh Vũ đã sắp xếp lịch rất xít sao cho cậu ta, đến cả đi vệ sinh cũng phải hoàn thành trong thời gian quy định. Mẹ cậu ta nói là có như vậy thì mới không lãng phí cuộc sống. Mặc dù từ bé đến lớn, Kỳ Tinh Vũ đều rất hâm mộ những đứa trẻ khác, có thể muốn làm gì thì làm, không cần giống như cậu ta Làm gì cũng có kế hoạch. Nhưng thói quen từ bé đã khắc sâu trong lòng cậu ta. Ví dụ như sau bữa trưa, cậu ta sẽ ngủ đúng 15 phút. Đây là một thói quen bất di bất dịch. Trưa hôm đó, Kỳ Tinh Vũ gục xuống bàn chuẩn bị ngủ như mọi ngày. Nhưng cậu ta vừa ngủ, thì lại nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Phản ứng đầu tiên của Kỳ Tinh Vũ là cha mẹ của cậu ta về nhà. Nhưng không ngờ lúc Kỳ Tinh Vũ đẩy cửa đi ra, cậu ta lại thấy một bóng lưng xa lạ đi vào phòng bếp. Kỳ tinh vũ lập tức choáng váng vì cảnh tượng này cậu ta nhanh chóng ý thức được rằng trong nhà có kẻ trộm thế là cậu ta nhặt chiếc gậy dùng để phơi đồ lên sau đó từ từ đi vào bếp phòng bếp trong nhà kỳ tinh vũ vô cùng chật hẹp chỉ cần đứng ở cửa liếc mắt vào là có thể thấy toàn bộ những thứ bên trong vừa rồi rõ ràng kỳ tinh vũ nhìn thấy một người đàn ông đi vào phòng bếp nhưng khi cậu ta đứng ở cửa bếp thì bên trong lại chẳng có ai kỳ tinh vũ ngạc nhiên lắm Cậu ta kiểm tra lại một lần nữa Để xác định phòng bếp không có ai Sau đó cậu ta về ngồi trên ghế sofa Ở phòng khách Rồi cẩn thận nhớ lại cảnh tượng Mình nhìn thấy lúc đi từ trong phòng ra Chẳng lẽ lúc nãy cậu ta chưa tỉnh ngủ Nên nhìn nhầm Không ngờ đúng lúc này Trong phòng ngủ của cha mẹ lại truyền đến tiếng cãi cọ Kỳ tinh vũ cẩn thận lắng nghe Cậu ta phát hiện Lần này có thể nghe được đôi nam nữ đó cãi nhau vì chuyện gì Nhưng sau khi nghe rõ Trong lòng Kỳ Tinh Vũ lại sinh ra một cảm giác phiền chán. Hóa ra đôi nam nữ này cãi nhau cũng giống như cha mẹ của cậu ta. Đơn giản là vì con cái, vì tiền bạc. Người phụ nữ khàn cả giọng trách người đàn ông không suy nghĩ cho hai mẹ con. Người đàn ông giải thích vì mình muốn để bọn họ có được cuộc sống thoải mái nên mới bị lừa. Người phụ nữ mắng người đàn ông không có đầu óc chẳng làm được cho chống gì. Người đàn ông nói mình đã cố hết sức vì cái gia đình này. Kỳ tinh vũ càng nghe càng phiền Thật sự không thể nghe tiếp được nữa Thế là cậu ta đóng sập cửa Tiếp tục về ôn bài Buổi tối lúc ăn cơm Cha mẹ vẫn hỏi cậu ta tình hình ôn bài hôm nay như thế nào Kỳ tinh vũ nghe mà trong lòng Cảm thấy cực kỳ bực bội Cậu ta thật sự rất muốn nói Còn con nói thì hai người cũng không hiểu Hỏi cũng chẳng để làm gì Nhưng trên miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời Cũng được ạ Không ngờ câu trả lời này Lại làm mẹ cậu ta không hài lòng Mẹ cậu ta đập đũa bộp một cái lên bàn rồi quát. Cái gì mà cũng được, con có thể cố gắng hơn được không? Sau này phải học 24 trên 24 giờ, người khác tuổi này đã có sự nghiệp, nhưng còn con thì đến cả cao học cũng không thi đỗ. Kỳ tinh vũ bị mắng mà đờ ra như khúc gỗ, cậu ta yên lặng một lúc lâu mới sợ hãi nói. Con cũng biết cha mẹ nuôi con rất vất vả, hay là con không thi nữa, với trình độ bây giờ cũng có thể tìm được một công việc tốt rồi, con. Kỳ tinh vũ còn chưa nói hết câu. đã bị mẹ cậu ta cắt ngang. Con nằm mơ hả? Hiện giờ khắp nơi đều có sinh viên chưa tốt nghiệp, trên nhau đứng đây đường rồi kia kìa. Con xem, bây giờ có bao nhiêu người tốt nghiệp? Sắp nhiều bằng người vào thành phố làm công nhân rồi. Con dựa vào đâu mà vượt qua được bọn họ? Bằng đại học và bằng cao học hơn kém nhau bao nhiêu? Chẳng lẽ con không biết sao? Con bây giờ đến cả cao học đều không đỗ được. Tiến sĩ thì càng không trông cậy. Con có biết phụ nữ bây giờ thực tế đến mức nào không? Hôm nay con gái chủ quán cơm của mẹ đi xem mắt. Người ta đến cả tiến sĩ đi du học về cũng thấy không vừa mắt. Với dáng vẻ này của con thì chỉ tìm được một công việc miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Còn muốn lấy vợ sinh con ấy à? Mẹ thấy thôi quên đi. Kỳ Tinh Vũ yên lặng nhận những lời trách móc của mẹ. Từ bé, tính cách của cậu ta đã mềm yếu. Khi đối diện với sự tổn thương đến từ lời nói của người thân, cậu ta chỉ chọn cách im lặng. Cuối cùng, cha của Kỳ Tinh Vũ không nghe nổi nữa. Dù sao, Kỳ Tinh Vũ cũng là con trai, có một số lời... Nếu nói ác quá Sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con Thế là ông ta hò nhẹ một tiếng rồi nói Được rồi Mau ăn cơm đi Lát nữa tiểu vũ còn phải ôn bài nữa đấy Trong mắt mẹ kỳ tinh vũ Ôn bài chính là việc lớn bằng trời Bất kể chuyện gì cũng không thể chậm trễ Thời gian ôn bài của con Thế nên lúc này bà ta mới ngậm miệng không nói Và cầm đũa ăn cơm Khi kỳ tinh vũ trở về phòng sau bữa ăn Cậu ta cảm giác cả người mình Chẳng còn tí sức lực nào Kỳ Tinh Vũ không hiểu Tại sao mỗi ngày của mình lại mệt mỏi đến thế Người cậu ta hâm mộ nhất Khi còn bé chính là hoắc Nhiễm Tên nhóc đó trước giờ không cần bị giam trong nhà để học tập Vậy mà lúc thi lại có thành tích rất tốt Còn cậu ta thì sao Từ bé đến lớn Sống như một tù nhân Không có tự do Càng không có vui vẻ Có lẽ chờ cậu ta đỗ cao học rồi sẽ tốt lên thôi Tối thiểu thì cha mẹ sẽ nhìn cậu ta Với ánh mắt vui vẻ hơn rất nhiều chứ không phải kiểu chán ghét như bây giờ. Sáng hôm sau, cha mẹ cậu ta đi làm từ sớm, khi nghe được tiếng đóng cửa, Kỳ Tinh Vũ mới thở phào một hơi. Mặc dù khi cậu ta ở nhà một mình vẫn thành thật ôn bài, nhưng không có cha mẹ giám sát, khiến cậu ta nhẹ nhàng hơn. Nếu không, khi Kỳ Tinh Vũ đi vệ sinh, mẹ cậu ta còn muốn đứng ở cửa tính toán thời gian nữa cơ. Nhưng khi Kỳ Tinh Vũ vừa muốn tập trung tinh thần chuẩn bị ôn bài, thì đột nhiên cậu ta lại nghe được tiếng động vang lên trong phòng khách. Thế là cậu ta xông ngay ra ngoài. Lần này kỳ tinh vũ rõ ràng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng trong phòng khách nhà mình. Cậu khẩn trương hỏi, ông là ai? Nhưng người kia cứ như không nhìn thấy kỳ tinh vũ vậy. Ông ta có vẻ mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Dù sợ hãi thế nào thì kỳ tinh vũ cũng là một chàng thanh niên 20 tuổi. Thế là cậu ta cố lấy can đảm rồi đi qua muốn đẩy người đàn ông kia ra ngoài. Không ngờ kỳ tinh vũ đẩy một cái lại thành vồ hụt Còn người đàn ông trước mặt Đã biến mất không thế đâu nữa Lúc đó kỳ tinh vũ sợ đến mức ngây người Cậu ta lập tức cảm thấy Mình đã gặp phải ma Thế là kỳ tinh vũ vội chạy về phòng mình Và đóng cửa thật chặt Nhưng sợ hãi khiến cậu ta không thể tập trung Tinh thần ôn bài Thế là cậu ta dứt khoát mặc áo khoác vào Chuẩn bị đi dạo vài vòng cho thoáng gió Lần trước cậu ta xuống nhà đi dạo Là cách đây hơn một tháng Kỳ tinh vũ cảm thấy mỗi ngày của mình còn không bằng một tù nhân. Bởi vì tù nhân còn có thời gian ra ngoài trời, còn cậu ta chỉ có thể lên nút ra khỏi nhà. Thật ra kỳ tinh vũ cũng không dám đi xa, cậu ta chỉ đi một vòng xung quanh tòa nhà của mình. Nhưng thời gian hóng gió ngắn ngủi lại giúp tâm trạng của kỳ tinh vũ trở nên thoải mái hơn nhiều. Rồi cậu ta trinh thủ lúc cha mẹ còn chưa phát hiện, mà vội vàng trở về. Không ngờ lúc kỳ tinh vũ vừa mới chuẩn bị lên tầng, cậu ta lại nhìn thấy một bà lão xách một túi vật nặng đi trước mặt. Thế là kỳ tinh vũ chủ động đi qua và nói Bà ơi để cháu xách giúp bà nhé Nhà bà ở tầng mấy ạ Bà lão thấy người thanh niên này khá tốt bụng Bèn cười bảo Bà ở tầng 6 phòng 603 Kỳ tinh vũ nghe xong lại phát hiện Hóa ra là hàng xóm nhà mình Thế là cậu ta cầm lấy túi đồ Trong tay bà lão rồi nói Tốt quá cháu cũng ở tầng 6 Bà lão nhìn kỳ tinh vũ một chút Sau đó giống như đột nhiên nhớ ra Cháu là tiểu kỳ à Ây chà, hôm nay bà mới được nhìn thấy người thật đây. Kỳ tinh vũ hơi ngạc nhiên hỏi, Bà biết cháu ạ? Bà lão cười vui vẻ, nói, Bà biết cháu, bà thường nghe mẹ cháu nói là cháu đang ở trong nhà học tập. Cháu chuẩn bị thi gì hả? Kỳ tinh vũ khẽ thở dài, cháu thì cào học ạ. Bà lão vỗ vai kỳ tinh vũ. Tiểu kỳ à, cháu yên tâm, bà chỉ có một mình, trái tìm bà không tốt nên không thể quá ồn. Vì thế chắc chắn sẽ không quấy giày việc học của cháu Cháu cứ yên tâm chuẩn bị thi thạc gì gì đó đi Bà lão nói vô tâm Nhưng lại khiến toàn thân Kỳ Tinh Vũ chấn động Đến tận lúc bọn họ đi vào tầng 6 Kỳ Tinh Vũ đưa bà lão về nhà xong Cậu ta vẫn chưa lấy lại được tinh thần Bà lão ở bên phải nhà Kỳ Tinh Vũ Chỉ cách phòng ngủ của cha mẹ một bức tường Kỳ Tinh Vũ cứ tưởng rằng tiếng cãi nhau trước đó Là đến từ nhà hàng xóm bên phải Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Sau khi về đến nhà, Kỳ Tinh Vũ ngơ ngác đi tới trước cửa phòng ngủ của cha mẹ. Nếu như âm thanh cãi nhau trước đó, không phải truyền đến từ nhà bà lão, vậy thì chỉ có thể đến từ chính gian phòng này. Nhưng Kỳ Tinh Vũ đã được giáo dục tiên tiến nhiều năm, bây giờ cậu ta lại biết là trong nhà có ma. Điều này khiến cậu ta trong nhất thời khó mà tiếp thu được. Vài ngày sau đó, Kỳ Tinh Vũ chẳng hề có tâm trí đâu mà ôn bài. Chỉ cần cha mẹ vừa đi là toàn thân cậu ta lại căng thẳng sợ những chuyện quái lạ sẽ xuất hiện lần nữa. Nhưng thường thì sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong thời gian sau đó, tiếng cãi vã trong phòng ngủ và người đàn ông lạ mặt ở phòng khách gần như ngày nào cũng sẽ xuất hiện, thậm chí còn không đến muộn bao giờ. Thời gian kinh khủng này diễn ra một thời gian ngắn, khiến kỳ tinh vũ không thể chịu đựng được. Thế là cậu ta muốn thương lượng với cha mẹ, xem có thể chuyển nhà không. Cha mẹ Kỳ Tinh Vũ cũng không ngờ con mình sẽ đưa ra yêu cầu này. Cha cậu ta còn đỡ, ông ta còn biết hỏi lý do. Nhưng Kỳ Tinh Vũ lại không nói ra được lý do nào hợp lý cả. Thế là cậu ta lại bị mẹ chế nhạo một trận. Kỳ Tinh Vũ biết mình mà còn tiếp tục như vậy thì không những chẳng có hy vọng thi cao học mà sợ một ngày nào đó cậu ta sẽ phát điên mất. Thế là Kỳ Tinh Vũ lấy hết dũng khí để xem thử rốt của con ma trong nhà muốn làm gì. Sáng sớm hôm sau khi cha mẹ đã đi làm Kỳ Tinh Vũ mở toàn bộ cửa phòng trong nhà ra Sau đó cậu ta ngồi chờ một mình trong phòng khách Chỉ một lát sau Người đàn ông đó lại xuất hiện Lần này Kỳ Tinh Vũ không bị dọa trốn về phòng như lần trước Cậu ta nhìn chầm chầm vào hành động của người đàn ông Vì muốn xem rốt cuộc thì ông ta muốn làm gì Người đàn ông này vẫn giống như mọi khi Sau khi vào nhà Thì rất mệt mỏi ngồi trên ghế sofa Trong lúc này Kỳ Tinh Vũ cũng thử nói chuyện với ông ta, nhưng đối phương dường như thật sự không nhìn thấy cậu ta. Sau một lúc lâu, người đàn ông đó mới đứng lên rồi đi thẳng đến phòng Kỳ Tinh Vũ. Mấy lần trước, Kỳ Tinh Vũ chưa kịp chờ đến lúc người đàn ông đó đứng lên rồi làm việc tiếp theo thì đã bị dọa phải chạy về phòng mình. Nhưng hôm nay cậu ta lại ngạc nhiên phát hiện nơi đầu tiên người đàn ông này đi tới sau khi rời khỏi phòng khách, chính là phòng mình. bởi vì cửa phòng đã bị Kỳ Tinh Vũ mở ra từ trước, cho nên người đàn ông đó dễ dàng tiến vào. Kỳ Tinh Vũ chăm chú đi ở phía sau ông ta. Nhưng cậu ta không ngờ được là khi đi theo người đàn ông đó tiến vào trong phòng, cảnh tượng bên trong lại không phải là căn phòng quen thuộc của cậu ta. Đó là một gian phòng làm việc đơn giản, bên trong chứa đầy những giấy khen cả to lẫn nhỏ, giấy chứng nhận bằng cấp và ảnh chụp của một gia đình ba người. Những vật này có thể nói là mục tiêu theo đuổi cả cuộc đời của Kỳ Tinh Vũ, mà người đàn ông trong mặt này lại có tất cả. Lúc này Kỳ Tinh Vũ đã quên mất sự sợ hãi. Trong lòng cậu ta chỉ toàn là những chứng chỉ và bằng cấp. Cậu ta hâm mộ tất cả những gì người này có. Kỳ Tinh Vũ cảm thấy người này đã có được cuộc sống hoàn hảo mà cậu ta hằng mơ ước. Nhưng sự thật chứng minh, cậu ta đã nghĩ sai rồi. Người đàn ông đó buồn bã nhìn một đống giấy tờ trên bàn. Kỳ Tinh Vũ lướt mắt nhìn, thì phát hiện ra đó đều là hóa đơn và giấy nợ. Người đàn ông này chắc đang gặp khủng hoảng về kinh tế khó mà giải quyết được. Chính vì thế, ông ta mới có vẻ xuất đầu mẻ chán. Trong nhất thời, Kỳ Tinh Vũ cảm thấy không hiểu. Người đàn ông này đã có được tất cả những gì mà cậu ta mơ ước. Vậy tại sao ông ta còn sống mệt mỏi như vậy? Trong lúc Kỳ Tinh Vũ nghĩ mãi mà vẫn không ra, người đàn ông kia đứng bật dậy, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Cảnh kế tiếp chính là những gì mà Kỳ Tinh Vũ nhìn thấy ở lần đầu tiên gặp người đàn ông đó. Cậu ta thấy ông ta bước nhanh vào phòng bếp, rồi lấy một con dao dóc xương, sau đó bước thẳng về phía phòng ngủ. Nhưng Kỳ Tinh Vũ không thể ngờ được là người đàn ông khiến cậu ta hâm mộ này, sau khi đi vào phòng ngủ, đã tự tay giết chết vợ con, sau đó cũng cắt cổ tự tử. Kỳ Tinh Vũ bị cảnh tượng máu me này dọa sợ ngây người, dáng vẻ hung ác của người đàn ông. tiếng kêu thảm thiết kinh khủng của người phụ nữ, từng cảnh tượng đó đều khắc sâu vào đầu kỳ tinh vũ, không thể nào xóa đi được. một thời gian sau đó, kỳ tinh vũ bắt đầu liên tục gặp ác mộng, cậu ta mơ đi mơ lại cảnh tượng máu me kia, điều này khiến kỳ tinh vũ cả ngày uể oải suy sụp, chẳng hề có một chút tinh thần nào. nhưng cha mẹ của kỳ tinh vũ không hề phát hiện ra sự thay đổi của cậu ta, thậm chí còn cảm thấy cậu ta đang lười nhác, thế là họ lại liên tục lải nhải vào tai kỳ tinh vũ. Những cầu chỉ trích và kỳ vọng cũ dích Nhưng từ lâu Kỳ Tinh Vũ đã không còn nghe lọt tai những điều này Bởi vì trong lòng cậu ta biết Kể cả mình có sống theo kỳ vọng của cha mẹ Thì cũng chưa chắc đã có thể thành công Kỳ Tinh Vũ đột nhiên mất đi động lực lúc đầu Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy Cuộc sống của mình không còn bất kỳ ý nghĩa gì Thời gian dần trôi qua Kỳ Tinh Vũ bắt đầu bị mất ngủ Kể cả thỉnh thoảng ngủ được Thì cũng liên tục gặp ác mộng Đáng sợ nhất là không biết bắt đầu từ lúc nào mà Kỳ Tinh Vũ đã không thấy người đàn ông kia trong cơn ác mộng nữa. Thầy vào đó lại chính là cậu ta. Ban đầu là cậu ta giết chết hai mẹ con đó. Đến cuối cùng trong giấc mộng cậu ta đã dờ dào giết chết cha mẹ mình. Mỗi khi Kỳ Tinh Vũ tỉnh lại từ cơn ác mộng đó cậu ta giống như vừa mới được vớt từ trong nước ra vậy. Toàn thân cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Trong một tháng gần nhất kỳ tinh vũ hoàn toàn không thể học được gì vào đầu. Ngày nào cũng vậy, sau khi cha mẹ ra ngoài, là cậu ta lại bí mật chuồn đi, rồi cả ngày lang thang ngoài đường. Cũng trong thời gian này, kỳ tinh vũ đã gặp Hoắc Nhiễm. Cậu ta muốn nói tình huống của mình cho Hoắc Nhiễm biết, nhưng mỗi lần định nói thì lại nuốt trở vào, bởi vì kỳ tinh vũ không biết Hoắc Nhiễm có tin tưởng những gì cậu ta nói không. Nếu như cậu ấy không tin, thì chỉ sợ sẽ nghĩ cậu ta bị điên mất, Vào ngày xảy ra chuyện, Kỳ Tinh Vũ vẫn đi dạo giống như mọi ngày. Kết quả khi cậu ta về nhà, lại thấy mẹ mình đang đứng đợi với khuôn mặt đầy lạnh lùng. Hóa ra ngày hôm đó, quán cơm nơi mẹ cậu ta làm bị kiểm tra vệ sinh. Thế nên ông chủ cho bọn họ nghỉ nửa ngày. Vậy mà khi mẹ cậu ta trở về nhà xem con mình, thì lại phát hiện cậu ta không có nhà. Mẹ cậu ta đã vô cùng tức giận. Bà ta thấy Kỳ Tinh Vũ trở về, thì lập tức chút xuống một loạt lời mắng chửi. Những lời nói gây tổn thương đó giống như một con dao đâm vào tim Kỳ Tinh Vũ khiến cậu ta đau đớn đến nghẹt thở Thế nhưng mẹ cậu ta vẫn nói liên tục không ngừng không chịu tha cho cậu ta Kỳ Tinh Vũ không thể chịu đựng được nữa bền quát ẩm lên Đủ rồi! Các người tìm người khác làm con trai đi Đời đạch con không thể làm hai người hài lòng đâu Từ trước đến giờ Kỳ Tinh Vũ chưa từng nói chuyện to tiếng với mẹ như thế bao giờ Mẹ cậu ta bị giật mình một lúc lâu sau Vẫn không phản ứng lại được Cũng may đúng lúc này Cha của Kỳ Tinh Vũ cũng trở về Ông ta thấy bầu không khí căng thẳng Thì bèn kéo con trai vào nhà Tính cách Kỳ Tinh Vũ khá giống cha Nên cha cậu ta cũng hiểu được Một chút nỗi khổ tâm trong lòng Kỳ Tinh Vũ Thế là cha cậu ta tận tình khuyên Con à Cha biết con đang phải chịu áp lực rất lớn Nhưng thời buổi bây giờ Ai mà chẳng có áp lực Con cần kiên trì Kiên trì chờ đến lúc lấy bằng thạc sĩ cha sẽ khuyên mẹ con để bà ấy đồng ý cho con ra ngoài làm việc. Kỳ tinh vũ nghe vậy nhân nhó cười nói cha cả đời này cha có thấy hạnh phúc không? Mọi việc của hai người đều là đợi đến lúc con nổi bật mới thực hiện. Chẳng lẽ con chính là toàn bộ hy vọng trong cuộc sống của hai người sao? cha của kỳ tinh vũ nghe mà sứng sở ông ta không ngờ có một ngày con mình lại nói ra những lời như vậy. Với ông ta mà nói thì vấn đề này đã đánh trực tiếp vào linh hồn của ông ta. Kỳ Tinh Vũ thấy cha mình đột nhiên không nói gì thể là cậu ta biết Mình đã nói trúng tâm sự của cha Thật ra ở quê cũ Cha mẹ Kỳ Tinh Vũ cũng có một công việc rất tốt Cha cậu ta là nhân viên công vụ Mẹ là y tá Nhưng bọn họ vì muốn bồi dưỡng Kỳ Tinh Vũ thành tài Mà không tiếc từ bỏ công việc ở quê nhà Dẫn cậu ta ra thành phố cấp 1 để học Những năm qua Gần như là Kỳ Tinh Vũ học ở chỗ nào Thì nhà bọn họ sẽ chuyển đến chỗ đó Người khác lên cấp 3, lên đại học đều muốn ở trong trường nhưng Kỳ Tinh Vũ nhất định phải học ngoại chú. Lúc còn bé, nhóc Nhiễm từng chế diễu Kỳ Tinh Vũ nói cậu ta làm cách gì cũng phải về nhà hỏi mẹ. Thật ra Kỳ Tinh Vũ cũng không muốn, chỉ là lúc đó cậu ta còn quá nhỏ nên không thể trốn thoát khỏi sự trói buộc của cha mẹ. Nhưng đợi đến lúc cậu ta thật sự lớn lên thì đã quen với loại trói buộc này. Mặc dù Kỳ Tinh Vũ không rõ con ma trong nhà là ai, Nhưng có một điều cậu ta lại nhìn rõ ràng. Quá khứ của người đó chính là tương lai của cậu ta. Kỳ Tinh Vũ không muốn cuộc sống của mình trở thành như vậy. Buổi tối lúc ăn cơm, bầu không khí trong nhà cực kỳ đè nến. Mẹ của Kỳ Tinh Vũ luôn sầm mặt không nói câu nào. Cha cậu ta vài lần muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng đều bị mẹ liếc mắt ngăn cản. Sau khi ăn xong, Kỳ Tinh Vũ trở về phòng mình. Nhưng hiện giờ cậu ta chẳng còn lòng dạ nào để học. Bởi vì cậu ta cho rằng Điều quan trọng nhất với mình bây giờ không phải là thi cao học mà là xem kỹ lại cuộc sống của mình Vào lúc hơn 9 giờ một cơn buồn ngủ ập đến Kỳ tinh vũ vốn không có lòng dạ nào học bài nên gục xuống bàn ngủ tiếp đi Tiếp đấy cậu ta lại rơi vào cơn ác mộng kia một lần nữa Ở trong mơ Kỳ tinh vũ lại giết chết cha mẹ mình Khi cậu ta tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi Kỳ tinh vũ nhìn thoáng qua đồng hồ Lúc này đã hơn 11 giờ Theo lý thuyết thì mẹ cậu ta sẽ đến đưa nước và hoa quả đồng thời đánh thức cậu ta dậy. Nhưng hôm nay hoa quả đang đặt trên bàn mà mẹ cậu ta lại không đến gọi. Lúc đó Kỳ Tinh Vũ vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng thế nên cậu ta muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Vậy mà khi chuẩn bị rửa mặt thì cậu ta lại phát hiện tay mình toàn là máu. Kỳ Tinh Vũ ngờ ngác cậu ta không hiểu tại sao trên tay mình lại có máu. Tất cả những thứ này Chẳng phải chỉ xuất hiện trong mơ thôi sao Giờ phút này Kỳ tinh vũ đã không kịp quan tâm đến máu trên tay Cậu ta vội vàng chạy vào phòng ngủ cha mẹ Nhưng lại thấy cảnh tượng Trong giấc mơ đã xảy ra ngoài đời thật Kỳ tinh vũ nghĩ mãi Vẫn không hiểu Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy Chẳng phải cậu ta chỉ đang nằm mơ thôi ư Vậy thì tại sao cha mẹ cậu ta lại nằm đó Người đầy máu Đến lúc cậu ta phục hồi tinh thần và xác định đây không phải là một giấc mơ. Kỳ tinh vũ vội vàng chạy đến cầm máu cho bọn họ. Nhưng cậu ta thử vài lần và phát hiện tất cả đều đã quá muộn. Sau đó, kỳ tinh vũ ngồi dưới đất và cố gắng nhớ lại giấc mơ. Trong mơ, lúc đầu dường như mẹ cậu ta bê một đĩa hoa quả đi đến, rồi nói bằng giọng lạnh lùng. Đừng suy nghĩ lung tung, chuẩn bị thi cao học cẩn thận đi. Nếu như năm nay vẫn không đỗ, thì sang năm thi lại. Đến tận lúc nào đỗ mê thôi Mặc dù ở trong mơ Nhưng Kỳ Tinh Vũ vẫn cảm giác được Một cơn tuyệt vọng cùng cực Cảnh tự trong giấc mơ sau đó Lại giống như mọi ngày Nhưng bây giờ nghĩ lại Đêm hôm qua rất có thể không phải là mơ Tất cả mọi chuyện trong mơ Đều thật sự xảy ra Sau khi nghĩ ra toàn bộ mọi chuyện Kỳ Tinh Vũ cũng không biết phải làm gì bây giờ Cậu ta muốn báo cảnh sát Nhưng lại sợ mình không nói rõ ràng được Thế là cậu ta nghĩ ngay đến Hoác Nhiễm và sau đó Hoác Nhiễm lại gọi điện thoại cầu cứu viên mục dã Kỳ Tinh Vũ kể lại câu chuyện xong từ lệ nghe mà có vẻ rất nghi ngờ viên mục dã đã tin 7 phần nhưng vấn đề bây giờ là lý thuyết về từ trường tư duy của viên mục dã vẫn còn đang trong thời gian nghiên cứu nó không thể trở thành lý do để phủ định việc Kỳ Tinh Vũ cố ý giết người. Nhưng đúng là Kỳ Tinh Vũ đã bị từ trường tư duy trong căn phòng kia ảnh hưởng Từ đó cậu ta mới đi từng bước cho đến ngày hôm nay. Đương nhiên vấn đề của bản thân cậu ta cũng không hề nhỏ. Kể cả bây giờ cậu ta không bị ảnh hưởng, nhưng vào một ngày nào đó trong tương lai, kỳ tinh vũ cũng sẽ trở nên mất kiểm soát về mặt cảm xúc vì kìm nén suy nghĩ thật của bản thân mình quá lâu. Loại tình huống này nếu như không nghiêm trọng, chỉ cần có người thân khuyên bảo một chút là không sao. Nhưng nếu tình huống vô cùng nghiêm trọng, vậy thì rất có thể sẽ biến thành một loại bệnh vì tinh thần. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Diệp Dĩ Ngụy vẫn đang chờ ở bên ngoài. Mặc dù anh ta là một pháp y, nhưng dù sao cũng là bác sĩ. Viên Bục Giã bền đi tới và hỏi Anh tin kỳ tinh vũ không? Diệp Dĩ Ngụy suy nghĩ, sau đó thở dài bảo Đề nghị của tôi vẫn là mời chuyên gia tâm thần đến tiến hành giám định bởi vì có một số bệnh tật về tinh thần rất có thể là thỉnh thoảng hoặc tại một số hoàn cảnh đặc biệt hay khi nhận sự kích thích mãnh liệt nào đó mới phát bệnh. Viên Mộc Giã gật đầu Tôi cũng nghĩ như vậy Cậu quay ra nhìn Từ Lệ Không biết đội trưởng Từ có ý kiến gì không Lúc này Từ Lệ bất đắc dĩ nói Yên tâm Tôi sẽ cử người đi liên hệ Cũng coi như là cho thằng nhóc đó một cơ hội Nhưng nếu chuyên gia tâm thần nói Cậu ta không có vấn đề gì Thì cho dù tôi có muốn giúp Cũng không làm được gì đâu Viên Mộc Giã cười bảo Được, vậy cảm ơn anh Từ Và buổi chiều Mấy người tử lệ đã mời chuyên gia tâm thần đến sau khi trải qua một loạt các quá trình kiểm tra dườm già. Kết quả cuối cùng là kỳ tinh vũ bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng và mắc chứng hoang tưởng. Viên mục giã biết với trình độ khoa học bây giờ cũng chỉ có thể kết luận việc kỳ tinh vũ nhìn thấy người đàn ông kia là chứng hoang tưởng. Nhưng Viên mục giã biết rất rõ kỳ tinh vũ thật sự nhìn thấy người đàn ông đó và quá trình ông ta giết chết vợ con. Thậm chí Viên mục giã còn có một suy luận càng táo bạo